Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra không phải chuyện gì to thác lắm đâu Khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi Sự về này nếu lúc vừa mới xảy ra không chấp nhận nổi Cô có thể nhất thời nói ra hết Nhưng sự về đã trôi qua mấy ngày rồi Chuyện hoang đường như vậy Lúc đối mặt với trù trì Cô không dám chắc mình có dũng khí để nói ra không nữa Cô đang lo sợ Cô sợ người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ gì Sợ sẽ gặp phải những biến số để cô vào hoàn cảnh khốn cùng. Hỗn hổ, trong khoảng thời gian này, cô cũng tỉnh táo lên nhiều, thật ra cô cũng không nên ôm kỳ vọng gì hết. Cô tin trên thế giới này thật sự có cao nhân, nhưng nếu thật sự có thể nghịch trời, cải mệnh, hoặc hoán đổi linh hồn, người như vậy trên đời liệu có bao nhiêu chớ Đây có khác gì chuyện mò kim đáy bể đâu? Ví dụ như, thật sự có người như thế, chắc chắn cũng không để bị người khác tìm được. Trải qua một ngày bôn ba, Giàn nhân nhân đã rất mệt rồi Bây giờ cũng không gấp về lại đế đô Chuẩn bị về nhà trọ nghỉ ngơi một ngày Hôm sau mới về Thanh Minh đưa cổ xuống núi Hai người vẫn chưa ra khỏi chùa Thì giít nữa đã đụng vào một người Người này cũng mặc tăng y Nhưng lại không cạo đầu Tay thì cầm điện thoại Khẽ ngân những âm thanh như có như không Thanh Minh chép hai tay trước ngực hành lễ Tiểu sư tốt Giàn nhân nhân rất hiếu kỳ nhìn người ở trước mặt Cô cảm giác người này không giống hòa thượng lắm Nhưng Thanh Minh lại gọi người đó là Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc phát tay. Đừng gọi như vậy, ta đã hoàn tục rồi. Ông ngừng vài giây, nhìn dàn nhân nhân lại nói với Thanh Minh. Đây là bạn của con sao? Thanh Minh ngại đỏ cả mang tay. Sư Thúc tìm mình nhìn dung màu của dàn nhân nhân rất thẳng thắn mà cuốn sát đánh giá. Thanh Minh thì cảm thấy cứ nhìn chăm chằm và một người như vậy thật tất lễ. Cho dù Sư Thúc đó giờ luôn là người sống rất tùy ý. Nhưng rồi sao? Giản nhân nhân cũng là một cô gái Lúc cậu đang chuẩn bị nói lời can ngăn Thì sở thúc đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói Hồng nhan bạc mệnh, Giản nhân nhân Đây là khen ngợi hay nguyền rủa vậy trời Cho dù nghĩ ông ấy có ý khen đi Thì có ai lại đi khen như thế bao giờ Sở thúc Giọng điều vào sắc mặt của thanh minh Trở nên vô cùng nghiêm túc Người hiểu rõ cậu sẽ biết Cậu đã sắp không kiềm được cơn giận nữa rồi Sở thúc không có đáp lại Mà nhìn giản nhân nhân nói Cô gái, tôi xem một quẻ cho cô nhé. Trước đây, lúc dạng nhân nhân còn đi học, cùng bạn bè đi dạo, cũng có gặp dạng nhân sĩ Giang Hồ, nói muốn xem mệnh cho cô. Tất nhiên, đó đều là nói khoác. Trước đây, cô cũng không tin những thứ mê tín dị đoan, nhưng giờ cô gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, người này lại là sưu thúc của thanh minh. Chuyện này cô cũng không thấy vấn đề gì, cứ để ông ấy xem thử xem sao. Được ạ. Xem chỉ tay và mặt mũi, hoặc ngày tháng năm sinh, Tiểu sơ thúc lắc đầu lẩm bẩm, Không thể nào. Giản nhân nhân đã tự động xem ông ấy như mấy người nó nhanh nói quậy, cũng không đem lời nói cô ấy để trong lòng. Không thể nào. Về mặt của tiểu sơ thúc, chuyên gia vô cùng nghiêm trọng. Số mệnh của cô không dài, theo lý là sẽ chết trẻ. Thành Minh nghe không lọt tai nữa rồi. Cậu đứng chắn trước bảo vệ Giản nhân nhân. Sơ thúc, mặc dù ngài đã không còn là người rất ra rồi, nhưng cũng không thể nói mấy lời hoang đường đó chớ. Nghe xong lời của sơ tốt, tim của già nhân nhân nhảy lên một nhịp Cô không để tâm được nhiều đến như vậy Chỉ gấp gấp hỏi Sau đó thì sao Vốn dĩ tướng mệnh tuổi thọ không dài Tại sao thoáng cái đã thay đổi rồi Lúc này tiểu sơ tốt lại tự nói với chính mình Thanh Minh đã kéo già nhân nhân đi rồi Tiểu sơ túc vẫn đứng tại chỗ Về mặt để khó hiểu Ông thật sự không giải thích được Chẳng lẽ ông đoán sai Lúc già nhân nhân đi xuống núi Trong đầu vẫn vô cùng hỗn loạn Bên tay cô có quẩn quanh vang vọng Những lời lúc nãy của tiểu sửa thốc Mệnh yểu Tuổi thọ không dài ư Hồng nhan bọc mệnh ư Đây rốt cùng là chuyện gì Lòng cô trùng xuống Hai mắt mờ mịt Đột nhiên trong lòng cô trượt có một suy đoán động trời Nếu linh hồn cô không di chuyển đến thân sát này Nếu cô không biến thành giản nhân nhân Chủ nhân thân xác này có phải sẽ bị gián đúc trần làm hại Với tính cách của chủ nhân thân sát này vài chăng trong nhất thời không chịu đựng nổi mà tự tử Trợ lý của nhiệm tâm đồng ăn sinh sì nhật Trần Bội là người trước đây làm dưới chứng của cô ấy Cũng tự giác chuẩn bị quà đến mừng Chị Dương biết Bây giờ Trần Bội đang làm trợ lý cho một người mới Trần Bội quay về ngày lúc trước Vì vậy chị Dương cũng vui vẻ chỉ bảo cho cô Người khác tặng cho chị Dương Toàn là ngọc trai, đá quý hoặc mỹ phẩm Trần Bội thì đã chuẩn bị từ một tháng trước rồi Quà cô tặng Là đồ đặc sản ở quê chị Dương Chị Dương vô cùng thích Trần Bội muốn nghe ngóng việc của thấm thích thừa Đứng bên bàn ăn, nghe ngóng tình hình. Mọi người biết không, thẩm tiên sinh ấy hình như bây giờ đang qua lại với cô con gái trước kết hôn của nhà họ tổ đó. Chị Dương đang lắc lắc ly rượu, cười rượu nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net